các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. ô n g kia. nhưng hắn ta cũng không quên tặng lại cho cô một cái tát như trời giáng. mặt hắn đỏ phừng phừng, rồi đưa tay giật phăng tấm áo của cô ra. bầu ngực tròn trịa cùng làn da trắng mốt của thiếu nữ tuổi vừa đôi mươi l ộ lộ ra trước mặt hắn. khuôn mặt hắn trở nên râm loạn. cô kinh hãi h c t ngược về phía sau. ông ta cho tôi. xin ông ông tha cho tôi không hề quan tâm đến lời cầu xin tha thiết kia người đàn ông bèn nắm lấy chân cô m à kéo ngược lên ha ha ha rượu mời không uống mà em có thích uống rượu phạt em hờ lắm ha ha ha ha thằng phú tiến ta có chết thành ma cũng không tha cho mày cũng không tha cho mày trong căn nhà khó bây giờ chỉ còn lại tiếng cười khoái t r á cùng vài tiếng khóc tức tuổi b ọ n g ra tiếng ấy cứ yếu ớt dần yếu ớt dần rồi tắt hẳn trả lại cái yên tĩnh thường ngày của đêm vậy cô ta đúng cô ta cắn lưỡi tự tử trong đêm đó sáng ngày hôm sau ta có việc ghé qua đây đi ngang qua căn nhà đó thì thấy có một cái âm hồn yếu ớt cứ lợn vần ta dùng thuật thu hồn nó về đây mới nghe cái cớ sự như vậy. còn cái xác thằng kia đúng là một tay độc địa và quỷ quẹt. nó đốt xác con nhỏ rồi đem vứt cho xuống con rạch. còn con nhỏ chỉ còn lại nửa phần hồn nên ta mới cho nó trú trong cây chầm, rồi đợi thời cơ cho nó báo thù. vậy bốn cái hồn ta bắt h ô m trước là đúng. cái vong đầu tiên là con gái thằng ba đêm đó người mò được cái châm chính là nó mà cũng chính nó lẽ ra mới là người phải chết cái hồn của quân loan còn yếu nên không làm gì được sau đó nó đem về cho con gái nó đó chính là cách thuận lợi cho quân loan dễ dàng hút được âm phần mà lớn mạnh đứa con bị dìm chết thằng cha thì điên loạn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 cho nên ta nhân lúc cả nhà nó qua con rạch thả con loan ra chuyện gì sau đó thì chắc người biết rồi vậy ta xin hỏi huynh còn đứa nhỏ kia nó không thủ án tại sao vẫn phải chết à đó là tại vì người đó tên đạo sĩ tại ta đúng vậy nếu như không phải người phá đám bắt hết bốn cái vòng kia thì con loan nó hấp thụ và tu luyện được phần nào, bắt thằng nhỏ kia coi như bù đắp một chút mất mát. Đại sự nào mà không có vật hy sinh chứ? Ha ha ha, ha. Lão đạo sĩ kia cười khả hà hà, trước con mắt trợn tròn vì kinh ngạc của thầy lĩnh. Tại sao lão đạo sĩ này có thể nói ra được những điều tà ác đến như vậy? Đạo huynh, tuy ta không biết được thuật của đạo huynh như thế nào. nhưng p h à m là người tu đạo thì phải biết đâu là phải đâu là trái không còn cách mà huynh phải nuôi tâm ma tâm quỷ như thế ngươi thì biết cái gì ta thấy lũ đạo sĩ Nam Tông các người suốt ngày ăn nói đạo lý thực ra chỉ là một lũ yếu đuối đạo huynh quay đầu là bờ trước kia con yêu kia tu thành thì huynh hãy c h ở nó đi hàm hồ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 xem ra thầy lính đã chuẩn bị từ trước rồi. Quần lão kia quá bất ngờ, mắt trận ngược lên. Cây trầm bị t ứ c khỏi tay đạo sĩ. Thầy lính cầm nó toan đập đi, thì một nắm đấm bay tới. Xem ra tên đạo sĩ kia cũng không phải. tay. Tên...